Phủ Cô Linh Thanh Đồng Sơn Trăng ở phía tây của thành phố là một phủ rất to đẹp có tiếng ở ngoài miền Bắc. Đệ tử theo phủ đó có đến hàng trăm người. ngay đầu Cô Linh lộ căn tử rất sớm khi 19 tuổi đã phát căn đồng ra bên ngoài. Hệ cô nói ai chết thì người đó chỉ mai mốt là ra đi. thấy bệnh nặng đến đâu cô nói sống thì bệnh sẽ khỏi được. Thế rồi cô cũng yêu đương và lập gia đình nhưng thời gian đầu chẳng sao. Thời gian sau thì cô bắt đầu gặp phải nhiều chướng ngại. Hễ cứ yêu ai thường sinh ra việc không đến được với nhau, cho thậm chí còn mang bệnh trong thân. Cô và gia đình lo lắng lắm, nhưng ban đầu không biết là có căn bệnh thánh nên đến cửa chùa Chân Hòa, nhờ các thầy xem giúp. Bây giờ thầy trụ trì của chùa Chân Hòa là Hòa thượng Đại Minh, nhìn thấy được căn số của cô Linh, liền bài cho cô đến xin thầy làm lễ trình căn. Từ đó cô Linh nương theo tứ phủ Có đêm nằm mơ, thấy có vị thiên thánh mặc độ xanh nhung, rất đẹp. Về chỉ tay nói nhỏ cho cô theo hầu trong theo phủ thượng ngàn, thì sẽ trọn đời được sống yên lạc viên mãn. Còn nếu biết mà không tra hầu thì sẽ phải sống khổ sở nhục nhã không để đâu cho hết. Vậy là cô làm lễ trình căn gia nhập tứ phủ, theo hậu phủ thượng ngàn. Quá thời gian dài thử thách, cô Linh mở phủ sơn trăng, thờ phủ thượng ngàn trong tứ phủ, Cô cũng là người xinh đẹp, lại tốt số Được trên cho lộc để làm việc Thường làm các việc gội hồn Chữa bệnh, sát phong Làm chất linh, chất được diệt Nên chúng sinh từ khắp nơi đổ về hội diệt Đâm ra lúc nào cũng bận trộn với công việc lu bu Lâu lâu cô lại tổ chức hậu thánh Đi lễ khắp các cửa đền phủ trong ngoài Đi từ thiện trong ngoài khắp mọi miền đất nước Nên quanh năm công việc này thì việc kia Hiếm khi cô trảnh trỗi Tiền tài vật chất tranh vọng chẳng bao giờ thiếu thốn thứ gì. Gia đình trong ấm ngoài im đủ đầy, được nhân gian kính trọng lắm. Cô Linh giữ mối quan hệ tốt với chùa Trân Hòa, ấy là nhờ cái công thầy trụ trì năm xưa đã chỉ cho lối đi đúng, lại được các bạn đồng đạo, đồng hữu yêu mến bởi lẽ tính cô hiền hòa, sợ lợi, biết trước biết sau. Nên kể cả ngoại đạo cũng đều quý lắm. Hôm nay phụ cô Linh làm lễ hầu đồng, từ sớm các đệ tử đã đi lại chặt kính cả gian phủ của cô. cái diệu thiện cùng chân như và lệ đi tới được phủ đó, thì không còn chỗ mà đứng, len chen mãi mới vào được bên trong gian hè. thì lễ lại đã bắt đầu mất rồi. bây giờ diệu thiện lấy trong túi ra một lá bùa, đoạn dán lên một thân cây trồng trong gian hè của phủ, rồi nói: phu nhân hãy nghỉ ngoài này đi, chừng nào xong việc, tôi sẽ đưa vào trong. Kinh tâm liền bay thoát ra Nhập vào cây đó Chân như hỏi Vì sao không để vong thánh cô cùng vô Em tưởng thánh cô Chỉ không được vào chùa thôi chứ Nơi phủ đệ người ta là chúng linh thiên Người ta đang làm vấn hậu đồng Chớ nên phạm tới Kinh tâm lại là người ngang bướng thô lỗ Nếu xảy ra việc gì Thì hỏng hức Nói trội cùng với hai cô gái Bước qua gian hè Đi vào trong phủ Vấn hậu đồng là nghi thức không thể thiếu trong lễ của tứ phủ. Đây là nghi thức nhằm giúp con người giao tiếp với các vị thần linh thông qua ông đồng, bà đồng, nhằm phán truyền, diệt tà ma, chữa bệnh, ban phúc, cứu khổ cứu nạn. Khi thần linh nhập vào người hầu đồng, thì người đó không còn là mình nữa, mà là hiện thân của vị thần nhập vào người họ. Người đứng giá hầu đồng nói chung gọi là thanh đồng, người nam gọi là cậu hoặc là ông đồng. Người nữ gọi là cô hoặc bà đồng. Cô Linh sân Trang là người nữ tham gia vấn hậu đồng như thế nên là thanh đồng. Là người làm con dân hậu cho nhà thánh, bắt kế cha ngồi, bắt kế mẹ ngự, nên còn được gọi là giá đồng. Do một vấn hậu đồng diễn tra vô cùng tốn kém, nhiều công, nên hàng năm tùy vào điều kiện, chức sắc và năng lực, người thanh đồng có thể mở số lượng vấn hậu đồng nhiều hoặc là ít nhưng tối thiểu cần phải có hầu khai điện trước khi làm việc, hầu tạ điện, trả lễ, trả mã sau khi làm việc, hầu khai xuân, hầu cuối năm. Na Diệu Thiện Tiên Sinh chọn đúng ngại phủ của người ta mở vấn hậu động, mà đến là do Tiên Sinh đã có chủ ý từ trước, muốn dõi xét xem thực lực của cô Linh Sơn Trang khi làm việc ra sao, khi ký thác việc của mình. Cô Linh Sơn Trang đã có tiếng từ lâu, nhưng Tiên Sinh giống là người cẩn trọng. Nên làm như thế, chứ chẳng phải có ý nghĩ kệ gì Bây giờ ngay trước cửa hè Để vào trong chính điện Có đầy người ngồi, lê la cho cả ngoài hè Tiên sinh và hai cô gái Không tài nào vào bên trong được Chỉ đứng sát ở cửa thềm Mà ngó vào trong Lệ lần đầu tiên đi xem hậu đồng Nhìn thấy cảnh bên trong thì giật cả mình Người đứng, người ngồi la liệt Âm thanh nổi tưng bừng Ngay chính giữa điện là bàn thờ tứ phủ Trên bài mũ vua cha, mũ quan Dưới bài bốn ngàn vàng hoa Bốn màu tượng trưng cho bốn phủ Lần lượt như sau Thứ nhất, đỏ là màu của phủ thiên Thứ hai, xanh là màu của phủ nhạc thượng ngàn Thứ ba, trắng là màu của phủ thoải Thứ tư, vàng là màu của phủ địa Ngoài ra còn có kèm theo bốn ngàn vàng cô Cũng có bốn màu cùng với bốn mâm lễ Trên mâm bài biện trứng, lượt quạt, tút lá, khăn mặt, khăn phủ, vân vân. Cái bên dưới mũ hàng quan là sáu bài vị sáu màu, gồm có năm màu đỏ, xanh, trắng, vàng, tím, tượng trưng cho ngũ vị tôn quan. Còn có một bài vị màu hồng, tượng trưng cho bản mệnh. Ngũ vị tôn quan là năm ông quan lớn, năm vị thần chỉ đứng dưới mẫu mà thôi. Dưới bàn hậu có bài mũ hia, ngựa nhỏ là đầu dùng của năm vị quan đó. Kế đến lại thấy xung quanh cô đồng, bài ngựa đỏ của tiên phủ, voi vàng của địa phủ, thuyền trồng trắng của thủy phủ và bốn tòa sơn trang bốn màu, mỗi tòa có hình chúa bà ngồi trên bệ, hai hình chầu, cầm quạt chầu và 12 hình cô, tức là thập nhị cô. Một thuyền nhỏ, một bè nhỏ, một thoi nhỏ, một núi giùm, 1000 vàng đại, 1000 vàng cô. 12 bộ hải sảo Cái nữa lại thấy trắng đỏ, trắng xanh, trắng vàng Hình người ba đầu trắng Năm hình người trong đó Có bốn màu tứ phụ Và một màu bản mệnh Màu bản mệnh Màu hồng Dùng cho quan tuần Về chứng hình bản mệnh Và hóa theo đàn mã Cái nữa lại thấy ba tòa chú bối Để sinh lọc bối Nhỏ hơn tòa sân trang có hình quan lớn triều trần, đức ông đệ tam, nhị vị vương cô, cô bé cửa suốt, cậu bé cửa đông. rồi có ngựa triều trần, chắp áo màu đỏ, một ngàn vàng tiết. một thuyền rồng cô bé cửa suốt màu đỏ, chắp áo một ngàn vàng đỏ. một ngựa cậu bé cửa đông màu đỏ, chắp áo một ngàn vàng đỏ. năm ngựa quan lớn, chắp áo năm màu. ba ông hoàng cưỡi ngựa, chắp áo. Ba ngàn vàng, ba màu trắng, xanh, tím, cho các ông hoàng ba, hoàng bảy, hoàng mười. Năm hình mạo cho năm cô, cô đôi, cô ba, cô sáu, cô chín, cô bé. Năm ngàn vàng cho năm cô, hai hình cậu, ngựa cho cậu, vàng hoa cho cậu ba, cậu bé. Các ông hoàng, các cô, các cậu hay vệ chứng trong lễ hậu động. Cùng với vô vàng quần áo cho chúng sinh và tiền lẻ vãng sinh, một ngàn đồng cho tới đồng tiền năm ngàn cũng có. Lại có cùng với đó là vô vàng những văn sớ nhiều không kể xiết Trong nơi chính điện lại có nhiều người nghệ sĩ hát chậu văn, bây giờ đang hát điệu cần. chầu văn là một loại hình ca hát nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Đây là hình thức lễ nhạc dùng trong đạo mẫu Việt Nam, xuất xứ từ vùng Đông bằng Bắc Bộ, còn điệu cần là chậu văn có nhiều điệu và tiết tấu như là bỉ miểu thống phú bình phú trình phú nói phú rầu đưa thơ đọc vãn dọc cần hãm dồn vân vân cần là tiết tấu để ca ngợi sắc đẹp của các vị nữ thần cần được lấy theo dây lệch nhịp đôi có thể hát theo dây bằng nhưng hầu hết là hát kiểu dây lệnh Vì trong kiểu này có sự biến hóa hơn Cảnh tượng quy mô người tra vào Lời văn đưa hát Nói cười huyên thuyên Thật là cảnh đặc sắc ở trên đời Bút thường không thể lột tả được Lúc bây giờ cả ba người lập tức Bị thu hút bởi người ở ngay chính giữa điện Đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời Đang quát lên mình cái áo bào màu xanh lá cây Tuốt cơm ra múa Người ấy tuy là nữ Nhưng mang tính chất quý phái Hùng dũng như chiến tướng chiến thần lại trong có nét nhân từ phúc đức, chân như trỏ ta vào người ấy mà rằng anh diều tiên à, kia là cô linh sơn trang đang nhập thông đó, cô đang hậu giá nào vậy, mà sao uy nghi cao quý, được đến những ấy là cùng giá đại khái là vị trí tượng trưng cho một vị chức sắc trong tứ phủ gọi là giá, trong tứ phủ có rất nhiều vị thần quan thánh, mỗi người họ nhập về một người thanh đồng. Mang một sắc thái khác nhau Có người du mì hiền thục Có người hùng dũng uy nghi Có người hút thuốc uống trụ Có người múa gươm luyện kiếm Người thanh đồng đang nhập đồng Biểu thị được hết các sắc thái của họ Trong chức sắc của tứ phụ có rất nhiều Nhưng thông thường xét các vị quan Chầu bà, cô cậu hay vậy, Thì người ta phải hầu khoảng 36 giá hoặc là hơn Mỗi khi hầu xong Hoặc đổi sang giá khác Người thanh đồng pháp chủ phải thay đồ lễ mặc ứng với giá đó cho nên việc hầu đồng thường diễn ra trong thời gian kéo dài Chân Như đáp Em cũng rõ lắm nè Bây giờ có một ông bác cỡ chừng 60 tuổi đứng kế bên mà nói Đó là giá quan đệ nhị xuống trận gian để giữ miệng rừng núi thượng ngàn Các cháu mới xem hầu lần đầu sau tôi thì vào trong mà xem cho rõ Hay lắm cháu ạ Nói rồi bác ta đứng xích lui ra khỏi thêm cửa Nhường lối cho ba người trẻ kia Đi vào trong chính điện Diệu thiện e về còn đứng tầng ngần Thì lệ và chân như Mỗi người một tay Đã kéo tuột anh vào bên trong Bây giờ cả ba cùng vào bên trong điện Nhưng ở trong thì mọi người Không được thân thiện như ông chú kia Lệ toàn chen đứng vào mấy bận Đều bị những con dân nhà mẫu Đẩy ngược ra Thật là đông còn hơn người ta đi xem pháo hoa Đem giao thừa ở quảng trường Ở bên trên đàn, trong lúc cô Linh đang hóa thân vào vị quan đệ nhị, thì xung quanh có bốn người phụ đồng ngồi quỳ dưới chân cô, cũng múa mái nghiêng ngã phụ họa cho cô, mỗi khi có biểu diễn bài múa và phụ nhịp cho phường chèo hát văn. Lời hát ngân lên thật là làm cho người ta cũng cảm nhận được cái tinh thần mà phụ đồng truyền tải trong đạo. Lời văn chầu khi ấy để tán tháng vị quan đệ nhị, giữ phủ thượng ngàn ngân lên. Dự tiện tiên sinh lặng tay để nghe, mặt cho lệ và chân như cứ cố chen dọc. Những người khác cũng thấy, tiên sinh lặng lẽ bỏ ngoài tay tất cả những âm thanh tạp niệm để hòa mình vào trong lời hát, để cảm nhận trọn vẹn được cái tinh túy của đạo màu. Thượng ngàn giám sát, quảng cai, thông chỉ thiên địa, khâm sai đại thần, phép màu tra võ đằng phân, trừ ta sát quỷ, cứu dân phen này thế rồi diệu thiện chợt thấy loạn chọn cả người, có ai đó vừa xô trúng tiên sinh, làm tiên sinh xuất ngại dối dội ra. Tiên sinh nghe thấy giọng của lệ gằn gằn to tiếng, đây xô cái gì mà xô? rồi có tiếng người nói qua nó lại um sùm, con nít còn nồi, biết cái gì mà dạo đây ngó? rồi diệu thiện can nhưng tiên sinh vốn nói năng nhỏ nhẹ, cả hai lại đều tiểu thư động đảnh, ngang ngược khó chịu. Đâm trà nói chẳng thấy ai nghe. Chẳng như lại cùng phụ họa với Lệ mà đấu khẩu với một bà cô già mồm. Sao trong bây giờ hai người họ có vẻ tình cảm lắm? Chị chị em em. Dự thiện căng mãi chẳng được. Bạn nắm lấy tay cả hai cô mà nói. Nè, các em đứng yên ở đây với anh. Đừng có gây cãi nữa. Các em cũng có vừa đâu. Hai cô nghe tiên sinh nói như thế mới ngậm bồ hòn làm ngọt. Mỗi người giữ lấy một bên cánh tay tiên sinh để người khác không xô chậu được, cho cùng nhìn theo dõi buổi chậu. Bây giờ cô Linh đang múa mai trên sàn điện, đột nhiên cô ngưng cây kiếm, trỏ tay sang vàng nhạc mà quát lên. Im! Tức thì cả dàn nhạc im bặt sợ hãi. Mọi người nghe thấy vậy đều xôn xao, nháo nhác cả lên, chẳng hiểu gì sao. Bình thường các tánh nhập đồng, không bao giờ làm như thế. Đoạn câu trỏ kiếm xuống dưới đám con nhàng, con khói bên dưới mà nói. Đứa nào ở kia Vào đây làm gì Cả đám người đang túm tụm Ở nơi cô trỏ kiếm Đều nháo nhát cả lên. Ai nấy cùng nhìn nhau ngơ ngát Đó chính là đám người mà Diệu thiện đang cùng đứng Bây giờ tiên sinh nghe thấy thế Thì giật mình lắm Tuy đã dùng phép bức thân Bức khí, bức ý Để che giấu đi cái mệnh u ẩn Lại cùng đã để kinh tâm ở bên ngoài Nhưng xem chừng Thuật chẳng lọt qua được mắt thánh Khi ông quan đệ nhị về giá nhập vào cô Linh, đã nhìn ra Diệu Thiện mất rồi. Cô Linh lại quát lên. Ta đang hỏi mày đó, mày muốn phá nhạc phủ hả? Đám người cùng sợ hãi quỳ cả xuống, Diệu Thiện mới lớn tiếng mà nổi lên. À, xin tránh ra cả cho. Mọi người nghe thấy thế, cũng chẳng biết ai nói và có nói mình hay không nhưng đều nhất loạt đứng dạ ca tra Chỉ còn trơ lại ba người Diệu Thiện, chân Như và Lệ ở ngay giữa, trước mặt trống hoắc cách nơi cô Linh đứng trỏ kiếm chỉ tầm 5 mét mà thôi. Diệu Thiện dò quỳ xuống, hai cô cũng quỳ theo. Diệu Thiện khấu đầu mà thưa. Bẩm quan lớn đề nhị, con là Sa Di, nay đến quý phụ trước là có ý muốn dân tâm lòng thành, sau là có gì con muốn hỏi qua ý cô Linh Thanh Đồng mong quan trên sôi xét chứng giám cho tấm lòng thành. Nếu con mà là ngoại đạo tà mưu muốn phá thì con chết chẳng toàn thịt. Câu linh nhìn Diệu Thiện đâm đâm, đoạn hừ một tiếng rồi ném cây kiếm xuống đất. Bấy giờ chân như là người có căn bên phủ, chẳng hiểu như thế nào lại nhìn thấy được quan, liền nói với Diệu Thiện: Anh ơi, quan đi cho kia. Diệu Thiện nghe thế rồi ngẩng đầu lên thì thấy quả nhiên tự nơi đậu cô linh bốc lên một làn khói xanh là một vị thần trong kiêu hùng tới vô biên thần quan thoát ra khỏi thanh động nhìn diệu thiện chăm chú cho biến thành làn khói xanh bay phút lên không trung mà tan mất bây giờ người ta thấy cô linh loạn trọng như sắp ngã bốn người phụ đồng cùng diệu đỡ lấy cô cô hỏi ngay có có chuyện gì như thế này người đệ tử nói tư bẩm cho hỏi là quan lớn hay cô đấy ạ? Cô Linh tay vẫn ôm đầu, là em, em Linh nè. Người hầu đồng nói, dạ bấm cô, quan lớn mới đi rồi, do có người khách lạ. Quan lớn hiện tra, trỏ mặt mắng người đó vài câu, rồi đi liền đó cô. Cô Linh nghe thấy thế thì nhìn quanh, chợt nhìn thấy ngay đập vào mắt, có người con trai đang quỳ dưới cửa điện, xung quanh mọi người đều đứng nhìn chăm chú tò mò. Cô Linh mới thấy người đó thì thất sắc hét lên: Ôi, Diệu Thiện Tiên Sinh. Đoàn loạn chọn gạt hết mấy người phụ đồng ra, lao ngay xuống dưới chân sập, dội quỳ lại trước mặt Tiên Sinh. Các con nhàn khối đệ tử đứng xung quanh thấy thế, thế đều thất kinh. Diệu Thiện thì sợ tái xanh cả mặt, vô chàng quỳ lại cô, đầu dập sát đất mà nói: Ơ, lại cô, xin cô đứng lên cho. Bây giờ cô Linh đỡ lấy Diệu Thiện Cả hai cũng đứng lên Cô Tươi cười hấn hở mà nói <cười> Tiên sinh tới Hà Nội khi nào Mà chẳng nói trước lấy nửa câu Thấy tiên sinh em mừng quá Cũng đã hai năm rồi mới gặp lại nhau còn gì Dạo trước chẳng nhờ có tiên sinh Và các thầy ở chùa Thanh Trúc Chùa Trân Hòa Giúp cho em Thì em đâu có ngày này chứ <cười> Cô vẫn nhớ ra tôi sao Quý hóa quá Lệ và chân Như nghe qua đã biết là cô Linh nói phép cứ làm cho dễ chui mừng gặp nhau lắm vậy. Chứ thật ra chùa chân Hòa ở ngay Hà Nội mà cả năm cô có tới thăm được mấy lần đâu. ấy thế mà Diệu Thiện Tiên Sinh lại cứ tưởng là người ta nói thật xem chừng người đâu mà thật thà quá thế này mà cũng là người thống lĩnh tăng đoàn được muôn người kính phục đó hay sao? Lại thấy cô Linh nhìn thấy Diệu Thiện thì cũng ngạc nhiên lắm. Cô biết người này rất rõ. Trong tăng đoàn và giáo hội cả nước đều lan truyền về giai thoại hóa thân của thiên sư Kính Nguyệt ở một người thiếu niên hiệu là Diệu Thiện. Anh ta còn phải gánh theo oai lực của một vị tiên thánh cô rất mạnh nên chẳng thể xuất gia được. ấy thế nhưng mà tăng đoàn đều xem anh ta là một hòa thượng tự lâu. Ai cũng đều kính trọng. Bởi lẽ nhân cách đạo đức của anh ta, thần lực và trí lực của anh ta, căn cơ và trình độ của anh ta đều vượt xa người thường. Lần gần nhất linh gặp anh ta cách đây hai năm trong một vụ giải phong để cứu chân như, chính anh ta là người đã đề xuất cho chân như gia nhập tứ phủ. Nay anh ta quay lại đây, lại có cả chân như đi cùng. Hắn là muốn đề cập tới chuyện gửi gắm chân như ở chỗ của linh rồi. Như thế cũng hay. Cô linh vốn rất yêu quý cô bé chân như này. Ấy thế nhưng mà dù là lý do gì. Thì một vị đức cao như tiên sinh này Đến Không thể tiếp đón xề xòa được Ít nhất cũng phải tỏ ra cho đủ lệ nghĩa Nếu cần thiết Có khi phải dành cả buổi Thậm chí cả ngày mà tiếp chuyện với anh ta thôi Dù cho công việc của cô đang bộn bề hết cả lên Nghĩ thế Cô Linh vội quay ra tra hiệu Bốn người phụ đồng Và đám đệ tử hiểu ngay ý của cô Buổi hầu đồng tới đây Có lẽ là kết thúc sớm rồi Trong nơi phòng trà tiếp khách chuyên của cô Linh Ở đền phủ Cô đã thay đổi lễ ra Nhìn cô cũng như bao cô gái khác Ở cái độ tuổi sắc xuân mơn mẫn Cô có sự quý phái Thậm chí còn nhìn sang hơn cả lệ Con gái có một giám đốc Và cô lại có sự hiền diệu Cao quý hơn cả Trần Như Một Phật tử thuần thành Ở cô hội tụ nét tươi vui tươi sáng Thậm chí còn cao hơn cả tiên sinh Người mà được mọi người nhận xét là Chỉ nhìn thôi, đã muốn thân cận, chứ chẳng cần phải nói gì. Cô Linh vẫn thường nói rằng, Từ ngày theo hậu các mẹ, Em mới được thay đổi diện như thế này. Chứ ngày xưa em xấu ghê lắm. Diệu thiện chẳng biết cô nói có thật hay không. Anh chỉ biết rằng quả là các cô các cậu bên tứ phủ. Ai cũng có vẻ ngoài rất khả ái, gần gũi, thương quen. Ngồi về phía bên Diệu thiện là chân như và lệ. Hai người ngồi hai bên. Còn phía cô Linh cũng có cô Và một người nữ đệ tử tên là Dung Cô Linh hỏi chuyện trước Cho em hỏi quý chùa như thế nào Thầy đại trí vẫn mạnh giỏi chứ ạ? Thầy tôi mấy năm nay vẫn vậy Chỉ quanh quẩn trong thiền phòng Chẳng bước chân ra ngoài Công việc trong bổn tử Do một tay anh nhất quan tôi Toàn quyền lo liệu cả Dạ Cũng lâu lắm rồi chẳng được gặp trụ trì Chẳng hay chuyến này lên Hà Nội Chủ trị Nhất Quang có cùng đi hay không? Để em có dịp tới chào hỏi cho phải lễ. Chùa tôi chuyên về Bắc Phong, cô cũng biết mà. Công việc Phật sự nhiều, nên anh tôi ít kỳ rảnh mà đi đâu. Công việc gì mà phải đi xa lo liệu, anh thường giao cho tôi đi thay cả. Để khi về chùa, tôi chuyển lời tới anh Nhất Quang, cô Cụ Linh hội thăm nghe. Thế rồi nói sang chuyện khác. Bây giờ hai bên cười nói trôn rã, Trà được vài tuần, thì dần cả hai bên nhận ra là bên kia đều chẳng thích dông dài hoa hòe trong câu tự. Cô Linh cũng bận, mà thực ra thì Diệu Thiện cũng chẳng phải đến để uống trà. Thế một tuần trà nữa, thì cả hai cùng chẳng nói trả lời, mà biểu hiện rằng có thể bỏ qua phần hoa lá cành được rồi. Làm việc âm dương, chú trọng được việc là được. Thế là tiên sinh bắt đầu nói trước. Nói thật chứ cô, hôm nay tôi đến đây á, Cũng là có chút chuyện muốn thưa với cô Tôi biết cô Linh rất là bận Nên cũng chẳng giống làm phiền lâu Nhưng mà việc bất quá Mới phải cậy đến Cô Linh vui ra mặt Vì cuối cùng anh cũng nói ra Đoạn hấn hở nói Trời ơi, tiên sinh cứ khách sáo làm gì Chỗ quý chùa và chỗ phủ của em á, Tình thân giống đã lâu nay Có việc gì tiên sinh cứ nói đi Em sẽ giúp cho ngay Diệu thiện thấy cô Linh niềm nở như thế Cũng thầm yên lòng trong dạ. Ừ. hôm nay tôi đến việc trước nhất là muốn nhờ cô xem cho trường hợp của em chân như tôi em ấy vướng vào căn tứ phủ các thầy còn đang chần chờ chưa muốn cho xuất gia nay nếu đã không thuận một bề thì bề kia ác mạnh nếu đã chẳng thể xuất gia chỉ bằng cô mở lượng từ bi nhận em mấy về phụng thánh thế có được hay không ạ cô linh cười lớn nắm lấy tay chân như rất tình cảm mắt nhìn dịu thiện mà nói <cười> Trời ơi em tưởng việc gì Tiên sinh chẳng nói ngay từ đầu Mà còn phải dòng cho Đạo Phật và Đạo Mẫu giống chung là Phật Mẫu Tuy phân nhánh ra mà thờ Nghi thức cũng có sai khác Nhưng về bản chất đều làm lợi lạc Cho chúng sinh thập vương Chẳng làm điều ác Như thế giống dĩ đã là một nhà rồi Tiên sinh còn nghi ngại gì việc đó Còn đối với em chân như Thì em đã có cảm tình Từ sau vụ lần đó Giống em muốn em mấy chị phủ cho có chị có em, có thầy có trò lâu rồi, có công việc gì thì có người chung tay lo lắng, cũng vơi đi phần nhiều. Nhưng mà cho em chân như còn lưỡng lự việc xuất gia, nên chưa muốn như vậy đó thôi. Em chưa có thời gian tới quý chùa để xin em mấy chị. Nay được tiên sinh đích thân mang em mấy tới đây cho em, em mừng còn chẳng hết. Còn gì mà phải nghĩ nữa chứ? Diệu thiện nghe được như thế thì cười rất vui. Còn chân như thì có vẻ chẳng được vui lắm Buông trầu nhìn diệu thiện lưu luyến Lặng im chẳng nói gì Việc này tiên sinh chẳng hề nói trước khi lên đường Tiên sinh giống thấy chân như mãi không quyết được Sợ làm hỏng mất việc tu học khi tuổi còn trẻ của em Đã bàn bạc với các sư chùa chân hòa Mà chẳng hội ý em Tiên sinh giống có ơn cứu mạng em Lại một lòng lúc nào cũng lo nghĩ điều tốt lành nhất cho em Còn hơn cả cha mẹ sinh thành vào tiên sinh an bài cho em rồi em chẳng thế nào chối từ được em chỉ buồn vì tiên sinh để em ra đi mà lại có vẻ vui như thế tiên sinh chẳng cần có em bên cạnh hay sao mà nói đi là đi dứt khoát như thế chẳng hỏi qua lấy một câu tuy chẳng được ở cùng chùa với tiên sinh nhưng ít ra em còn ở chùa chân hòa thì vẫn còn trong giáo hội lâu lâu tiên sinh lên hà nội hai người lại có dịp chuyện trò việc bên phủ thánh bận túi bụi nếu về phủ thánh hẳn là căn cơ của em sẽ phát mạnh mẽ ra hơn bên phật gia chẳng mấy chốc mà thành thanh động khi đó vừa khác đạo vừa bận việc liệu còn chừng nào cho ngồi được với nhau như bây giờ chân như cuối mặt chẳng nói gì cũng chẳng dám lên tiếng phản đối trước mặt tiên sinh khi người đã an bài xong thế nhưng tiên sinh vốn là người ngây ngốc chẳng hề hay biết được tâm tư tình cảm đó của em đoạn vui vẻ mà nói với cô Linh. Thế là cô Linh nhận ngay mấy trò ha. Đó cũng là ý của chú Đại mình tôi và các chức sắc trong chùa chân hòa. Làm như thế là lợi ích tối đa cho em thôi. đứa em này bất hạnh, cha mẹ đều chết. Nó cũng xuất chết trong một vụ tai nạn hai năm trước đó. Cô Linh vẫn còn nhớ chứ. Tôi thương nó nhiều lắm. Mong cô Linh chiếu cố cho em nó giúp. Cô Linh gật đầu niềm nở. Đoạn liếc mắt qua người con gái còn lại là lệ, cho hỏi à, đó là việc thứ nhất hả? Thế chắc là còn việc thứ hai chứ Cô đúng là nhanh nhạy quá Tiên sinh được dịp nói luôn à, việc thứ hai thì liên quan tới vị thí chủ này Trong người cô ấy bị một phong ma nhập Đại quý chùa đã bất lực Nên muốn cày nhờ tới nơi cửa thánh Mong cô gian tay ra một chút Cô Linh và Dung nghe thấy thế thì đều giật mình Cô đặt ly trà xuống, nhìn Diệu Thiện nghi ngại mà nói tiên sinh nói gì vậy? Nếu là vong ma nhập, thì muôn chùa chẳng nơi nào qua được chùa Thánh Trúc của tiên sinh Muôn người chẳng nơi nào qua được học thuật của tiên sinh Nay tiên sinh nói bất lực, vậy thì em giúp ra sao chứ? Diệu Thiện khoát tài nói Tôi nào có dám như vậy? À, cảm ơn cô đã quá khen Nhưng mà, thú thật nếu là cô hồn các đảng trong dân gian Thì nào dám phiền đến cửa thánh? Ngặt nổi cô này vướng phải nghiệp nặng này. Quý chùa không can giữ được. Phong quỷ nhập vào người cô ấy là quỷ thần tướng lĩnh của bên quý phụ, giữ ở sông Kim Giang. Cô Linh và cô chung nghe thế, thì lặng im nhìn nhau. Kim Giang, sông tu lịch à? Cô Linh ngần ngại trong giây lát, nhìn lệ. Thấy đôi mắt mộng nước, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn vang lên. Đoạn liếc nhìn qua dịu tiện, rồi ngập ngừng nói Tiên sinh chắc không biết chứ, Song Kim Giang là nơi huý Có người trên lúc nào cũng trăng dạy, là các nơi, nơi nào cũng được Trừ Kim Giang trai chớ chính dáng gì Bởi lẽ tuy nó thuộc về tứ phụ, nhưng thần chủ của nó ở phương Bắc Nếu làm việc mà động tới Kim Giang thì sợ nhiều hệ lụy lắm Hơn nữa, nói tra là phạm vào điều húy phong tiên sinh chớ nên chê cười chiếc kim giang thuộc về lãnh phận của ngọc mẫu ở mã thượng giang cai quản mà vì mẫu ấy hơi khác với các mẫu khác trong đạo vì ấy nóng nảy và hơi à, ngang ngược á nếu dính gì tới đắc tội với người trên thì em sợ không lo được đó diệu thiện nghe thấy thế biết là cô có ý chối dễ mặt thất vọng chẳng biết đối đáp ra làm sao thì lại chợt nói dạ thưa cô em là chỗ người quen với huyện y tiên sinh của Vu Sơn tiên sinh huyện y dặn rằng nếu có gì khó khăn thì tới nhờ cô giúp chắc là cô sẽ không chối từ giờ cô tự chối như thế này về em thực chẳng biết ăn nói sao với tiên sinh ấy ờ cô gái này quả là nhanh nhẹn keo léo Diệu tiền Thầm ngẫm nghĩ cho kín đáo quan sát sắc mặt của cô Linh thấy cô có vẻ ngạc nhiên lắm Cô nhìn lại bằng một ánh mắt dò xét có vẻ không được bình thường. Cô nói Cô quen với huyện y thiên sinh sao? Lệ gật đầu một cách đầy tự tin và quả quyết nối dạ một tiếng rất to. Cô ta có sự phản xạ và sự lương lẹo được thừa hưởng từ người cha doanh nhân. Có lẽ điều đó là cần thiết để đạt được thuận lợi trong một số trường hợp nhất định. Để tránh cho cô Linh làm khó thêm cho Lệ Diệu Thiện lên tiếng nói câu hỏi như vậy, lại có việc nhờ giả như thế. tôi đồ rằng cô và Vu Sơn có chỗ thân tình sao? Dạ đúng là như vậy. xưa nay phủ thượng ngàn Sơn Trang, vốn thờ người của Vu Sơn rất là kính. họ cũng đối đãi với phủ ngàn rất là hiếu. hai bên thường qua lại thân tình với nhau. bởi lẽ theo truyền thuyết từ xưa kể lại đó, thì vị mẫu của thượng ngàn chúng tôi là Nguyệt mẫu kết hôn với vị thiên tướng, sinh ra người con trai. Nếu người này đi theo hầu phủ, thì vai vế phải ở hàng quan thánh, nhưng lại không theo mẹ, mà lại chọn ủy thác theo cha, trở thành người kế nghiệp làm tổ huyền môn. Đó chính là vị sáng lập ra núi Vu. Người ở Vu Sơn thường gọi là sơ tổ huyền phi, vì tổ của Vu Sơn là người con của mẫu thượng ngàn, mà Vu Sơn có quan hệ với thượng ngàn rất thân mật như thế. Các đời về sau thì cứ theo nếp cũ mà qua lại Tới thời của sư phụ tôi Là cô Vân Am Tiên Gọi bác tổ huyền ân Của Vu Sơn là anh Tới thời tôi thì bác tổ đã mất Huyền Y là đệ tử chính thông của bác tổ Nên cũng là anh của tôi Diệu Thiện nghe thế Thì vội vã hỏi ngay um, Tôi cũng có quen huyền ân chân nhân đây Tôi có người bạn học Là đệ tử của thầy huyền ân Tên là Hậu Sĩ Hạ Lên núi đó tu học lý hiệu là Huyền Vi Thế thì bác sĩ Huyền Y là anh của cậu ấy rồi hả? À, thế thì thật là trùng hợp Cụ tổ Huyền Vi Chính là người kế nhiệm bác tổ Làm cụ tổ vu Sơn Nhưng mấy năm trước đã mất rồi Ngài chỉ đương nhiệm trong thời gian ngắn Nên khi đó em chưa có dịp tới núi Vấn An Ngài Mà chỉ nghe qua lời kể của giới huyền nhân ở ngoài Hà Nội thôi Cụ tổ chỉ giữ chức có mấy tháng Thì mất lúc còn rất trẻ Nên chẳng có mấy người biết được mặt tổ Hóa ra tổ lại là bạn của tiên sinh <cười> Thật là cao nhân thường biết nhau đó Vậy học trò của thầy huyền ân Ngoài huyền phi và huyền y ra Có còn người nào nữa hay không Bây giờ tìm họ như thế nào Biết đâu họ có bí thuật gì đó Có thể chiêu hồn được cụ tổ chăng dạ thầy ân có ba người học trò Người anh cả là đỉnh Hiệu là huyền đỉnh Người này thì hành tung bí hiểm lắm Không thích giao tiếp với giới huyền nhân Anh ta đã trời núi từ lâu rồi Nên em cũng chưa tiếp xúc Người thứ hai là tiên sinh huyền y Hiện nay đang làm bác sĩ trong miền Nam Mỗi khi tiên sinh có việc về Hà Nội Nếu mà có thời gian dài Chúng em thường hỏi thăm nhau Theo lệ của tiền nhân Sau tiên sinh huyền y Là đến cửu tổ huyền vi Ngoài ba người họ tra Em cũng chưa nghe nói Vu Sơn có người đệ tử nào khác nữa. Các phép thuật của Vu Sơn đều bí truyền, người ngoài không biết được. Em cũng không biết họ có cách chiêu hồn cho cụ tổ hay không. Vì cụ tổ mất lâu rồi mà lại không tìm thấy được xác. Nhưng họ cũng không về núi mà tự xưng nằm thập tổ, nên em cũng chẳng hiểu ra làm sao. Với cả tuy là thân tình, nhưng môn ai người đó quản. Chúng em đều là hậu bối, chỉ nghe biết qua lại với nhau như thế thôi. Chứ chẳng dám can dự Cũng chẳng dám tìm hiểu sâu xa Nếu mà anh muốn hỏi tin tức về việc chiêu hồn cho củ tổ Anh thử tìm Nhị tiên sinh huyện y xem sao Em nghe đâu làm bác sĩ ở Phúc An Còn làm ở chỗ nào thì không rõ Tiên sinh ấy khó liên lạc lắm Cứ bất thình lệnh là đến Hà Nội Thì mới gặp được Ờ, Phúc An sao? Ở Phúc An có chùa Lôi Tích Chủ trì chùa đó là thầy Đại Tuệ Tôi gọi bằng chú đó. Đó là nơi có thể nương nhờ được lâu dài. À, đợi xong lần này, tôi sẽ đến Phúc An một chuyến, xem như thế nào. Biết đâu may mắn tìm lại được anh ta để mà hỏi gì. đoạn quay qua lệ mà dặn thêm. Cô vẫn cứ nhờ bác sĩ Hà, cố gắng liên lạc giùm tôi nha. Là người bác sĩ trong xã hội, chứ đâu phải là đạo sĩ trên núi mà không ai liên lạc nổi đâu. Chứ là chưa biết cách mà thôi. Cô Linh nghe thấy thế thì mỉm cười nói à, Thế ra cô không liên lạc được với huyền y sao Thế xem chừng có biết Cũng đâu có thân thiết gì cho lắm hả Diệu thiện nghe thế vậy Thì biết mình vừa lỡ lời Bây giờ mới ngay cả người ra nhìn lệ Thế lệ cũng nhìn mình bằng ánh mắt cậu cứu vàng lưng Diệu thiện làm một hành động kỳ lạ Mà cả lệ và chân như đều phải giật mình Vì tiên sinh rất kiêng những điều như thế Đó là tiên sinh đưa một bàn tay ra Nắm chặt lấy tay cô Linh Trước tất cả mọi người mà nói Cô gái này rất là đáng thương Cô ấy mới mất cả cha và mẹ cách đây không lâu Nay cô ấy cùng đường rồi Đã là người mang mệnh Đi làm việc đạo Sao còn phải ngần ngại Đụng chạm Mà lỡ mất cơ hội tích được công đức sâu vậy Phạm việc càng khó làm Khi làm được thì công đức càng lớn Không thể đông đếm hết được Cô gái này có quan hệ gì với tiên sinh? Tôi và cô ấy không quen cũng chẳng biết. Cô ấy là chúng sinh trong nhân gian. Còn tôi là người theo đạo từ bi. Việc cứu được chúng sinh thì tôi chẳng ngại. Có chẳng nói gì điểm chung ấy, thì chỉ cùng là người đã mất cha mẹ mà thôi. Mọi người nghe tiên sinh nói như thế thì cùng cảm động mà rơi nước mắt. lại kính đáo đưa cánh tay ra Nắm chặt lấy bàn tay còn lại của tiên sinh Cô Linh nghe nói thế Cũng bùi ngùi cúi đầu im lặng Tiên sinh dịu thiện thật là một người Được đồn đại chẳng sai Tấm lòng của người ấy Chẳng thể dùng lời thường mà đông đếm được hết Đoạn cô Linh cảm thấy bàn tay tiên sinh siết chặt lấy tay mình Cô ngước lên nhịn Thấy ánh mắt tiên sinh nghiêm nghị khác thường Đôi mắt sâu lắng của người trải qua nhiều thương đau trong đời Đôi mắt của người tự bi bao trùm khắp pháp giới Đôi mắt mà trong đó Chứa đựng tất thảy Pháp thiện trên thế gian này Hơi ấm từ bàn tay tiên sinh Lan truyền Làm cho cô Linh cảm thấy lòng bình an tới vô bờ. Cô chẳng còn nghĩ gì nhiều Về điều thiệt hơn nữa Đoạn cũng thầm siết chặt lấy tay tiên sinh Cho nói ừ. Cô lại theo tôi vào trong phòng xem bệnh Em Dung và em Trân Như Cùng vào phụ tá cho tôi Còn tiên sinh, xin đợi ở bên ngoài này. Diệu Thiện đứng bên ngoài phòng chờ bệnh của Cô Linh. Anh cứ đi đi lại lại. Chốc chốc lại nhìn vào trong phòng, nghe ngóng, nhưng đã bị ngăn cách bởi cánh cửa. Vậy là cứ đi lại quanh anh vẫn mãi. Dự tiện biết cô Linh rất có tiếng xem được bệnh âm. Cô ấy đang khảo sát qua tình trạng của Lệ ở bên trong căn phòng kia. Vì đề phòng tà ma, lúc nào xem bệnh, cô cũng để người đệ tử bên cạnh với các phép yểm để sẵn sàng ứng cứu nếu có trường hợp không kiểm soát được. Chị chốc lát sau, Cửa phòng bệnh hé mở ra Cô lên bước ra ngoài Khép cửa lại trời nói: Tiên sinh Diệu Thiện Xin mời cùng vào trong Có chỗ khó muốn hỏi ý của anh đây Diệu Thiện nghe thế vậy Thì lật đật theo cô vào ngay Nhưng khi giữ bước qua ngưỡng cửa Hé mắt nhìn vô trong Tiên sinh đặt kinh hại giật mình Lệ đang nằm trên một tấm thảm phải đặt dưới đất Trên đầu có bát hương Xung quanh có nhiều đồ vật Cờ kiếm, tiền vàng Nến, hương Chân như và cô Dung đệ tử Cùng ngồi dưới chân lệ Trên người lệ chẳng có một mảnh vải che thân Mặt được che bằng một tấm vải đỏ Còn lại là trần trụi hoàn toàn diệu thiện quay ngoắt đầu Bước ra ngoài ngay Cô Linh giữ lấy tay Tiên sinh liền nói Cô Linh à, sao cô làm khó tôi vậy Người xuất gia đâu thể xem cảnh ấy Mà cô gọi tôi giàu chứ Nào em phải có ít triều tiên sinh gì đâu Nhưng thật là bệnh khó lắm Tiên sinh trực tiếp vào xem Cho em sẽ thư rõ Diệu thiện vẫn cương quyết lắc đầu Cô cứ xem đi cho ra nói lại cho tôi là được rồi Cô Linh gắt ôm lên Tiên sinh đến đây nhờ em kia mà Em đã bỏ công rồi Thì tiên sinh cũng phải bỏ sức chứ Tiên sinh sao lại quá chấp cho điều đó như vậy Tiên sinh là người nhà Phật Tu đến độ nào rồi mà còn chấp như vậy Chẳng lẽ em là ngoại môn Mà là phải dạy cho tiên sinh bài Hai nhà sư qua sông sao? Hai nhà sư qua sông Điểm tích trong Phật giáo Chuyện rằng có hai nhà sư Là thầy trò Cùng đi tới một khúc sông nông, Nước chân cao tới cổ của hai người Bây giờ cũng có một cô thiếu nữ Đang đứng ở bờ sông Cô ấy thấp hơn nhà sư Nên không qua được Đang chần chờ chẳng biết làm sao Thì người thầy sắn áo quần cao lên Đoạn cổng cô gái đó qua sông Người học trò Dội lội theo sau. Cả ba sang được bên kia xong Cô gái cảm ơn hai vị sư rồi đi Bây giờ người học trò mới nói Thưa thầy Trong đạo ta không cho phép tiếp xúc nam nữ Nắm tay thôi cũng chẳng được Cổng như thế liệu có được hay không Thầy đã xuất gia Sao lại không buông được Cái dục ái mà giữ giới Người thầy trả lời Tôi đã buông lâu rồi Nên mới không thấy gì Không cảm được cô gái ấy ở sau lưng còn ông giữ cái dục ái trong tâm, nên mới thấy tôi cậu một cô gái mà thôi. Người học trò cúi đầu bội phục, hai người lại tiếp tục lên đường. Diệu thiện tiên sinh nghe cô Linh nói như vậy, mới lấy làm xấu hổ, đoạn cùng cô bước vào bên trong. Bây giờ cả hai cùng ngồi xuống hai bên của Lệ, cô Linh nói, mời tiên sinh xem kỹ cho. Lệ đang nằm im chợt nghe thấy thế, biết là diệu thiện đang ở đó, thì giật mình xấu hổ. Thế phản xạ người cô chợt cửa quậy Cô vô thức đưa hai tay lên che lấy chỗ kính và ngực Nhưng cô chân Như và cô Dung Mỗi người giữ lấy một tay Lại nhẹ nhàng đặt cho xuôi xuống chân Như nói Chỉ cứ nằm yên đi, đừng cứ động gì cả Bây giờ tiên sinh nhìn thấy nơi Ngay nấm bú bên trái của cô gái Có bốn dấu trăng Dù bị cắn đã lâu Nhưng chẳng hề lành lại Tiên sinh hỏi Cô Lệ có đau ân ngực hay không? Lệ bèn lẽn đáp nhỏ Dạ, dạ có Tiên sinh liền đưa tay lên miệng niệm chú Đôi mắt thoáng liềm diềm Thấy rồi đột ngột hé mở ra Thì ra là niệm câu chú thiên nhãn thông Để phát huy uy lực của mắt pháp nhãn Tiên sinh nhìn chăm chăm vào nơi núm vốn của cô Thấy vùng xung quanh nơi bốn dấu trăng đã hằng lên các vệch đen lút nhút như con dung bò lan đi tứ tán Phủ tràn khắp cả cư thị Bệnh của cô gái này đã nặng hơn rất nhiều so với lệnh trước anh gặp cô ở quán cà phê. Khi đó các vết độc tà linh mới chỉ lan từ tay đến cổ thôi. Cô linh nói Tiên sinh biết thuật ngũ khí hay không? Tiên sinh tự xem đi. 5 khí đã tăng mất 4 rồi. Người này chẳng mấy hôm nữa thì không cầm cự được. Ngũ khí Nói về việc thân thể con người ta có 5 vị trí phát trà khí 5 loại khí khác nhau duy trì cuộc sống của con người chúng lần lượt là khí toàn thân, khí chuyển thượng, khí trợ sinh, hỏa khí, khí chuyển hạ. Tiên sinh niệm chú một lần nữa, mắt pháp nhãn khép lại, mắt huệ nhãn mở ra. Đôi mắt tiên sinh cảm giác như phát ra màu vàng. Bấy giờ những vệt đen nhỏ ngoằn mèo tan dần hết đi, nối lộ rõ ra, chỉ còn lại những vệt đen rất lớn, nối từ nấm vú dọc dẫn đi các nơi chứa khí trên cơ thể của cô gái trong đó có hai vệt lạ không có màu đen mà một cái màu trắng một cái màu đỏ tiến sinh liền đưa tay ra ban đầu còn hơi thoáng ngại ngần nhưng sau đó dứt khoát đặt ngón tay lên núm vú của cô gái lệ kẻ trùng mình một cái tiến sinh dùng tay kia kéo luôn tấm vải che mặt cô ra mà nói cô có thể nhắm mắt lại lệ làm theo nhắm tịch hai mắt lại đoạn tiến sinh đưa dọc ngón tay từ nơi núm vú đi dọc theo xương quay xanh rồi tới cổ, lần tay theo đường màu trắng, ngón tay tiên sinh đưa tới đầu, đường màu trắng đó đổ dần sang màu đen. Đoạn từ cổ đi lên, tiên sinh vuốt tay dọc theo cằm, qua môi, mũi cô lệ, rồi dừng ngón tay ở nơi giữa hai chân mày của cô. Bây giờ cô lên liền quay sang nói với chân Như và Dung. Hai em quan sát cho kỹ, nơi tiên sinh đặt tay gọi là ấn đường, là nơi giữ giọt khí trắng trong lưỡng khí đất ấn đường huyết nằm ở chỗ giao của hai đường chân mày lưỡng khí cơ thể con người hợp bởi tinh cha và huyết mẹ rồi có một thần thức là a lại gia thức nhập vào đó từ đó mà hình thành nên thân thể và các thức khác của bậu thây sau khi chào đời rồi tinh cha biến thành giọt khí trắng đậu nơi ấn đường huyết mẹ biến thành giọt khí đỏ đậu về nơi đan điện có người sống đều có hai giọt ký này, nếu mất đi một thì người đó sẽ chết. Khi người ta chết đi, hai giọt ký này hợp với là một, có màu hồng, là bản mệnh của hồn người đó thoát ra. Tiến sinh niệm chú lên ngón tay, đoạn nối với cô Linh. Chính căn của tà Linh phát ra từ vũ. Cô ta đã bị tà Linh cắn trúng vũ. Chính căn đó đi theo đường bạch ký, đã tới ấn đường và chiếm lấy nơi này giọt khí trắng của cô ta đã tan vỡ rồi. Đoạn tiên sinh ấn chặt ngón tay xuống, từ nơi ấn đường của lệ, thấy nổi lên một hình đen giống như giọt nước. Tiên sinh giữ tay hồi lâu, miệng niệm chú liên tục, màu đen dần chuyển thành màu trắng. Tiên sinh nói, mất giọt khí trắng, lẽ ra cô ta đã chết. Nhưng có một phép thuật nào đó đã dình giữ cho cái nhân của giọt khí bên trong. Nên tà linh, Chỉ làm đổi màu được giọt khí Rồi từ từ ăn lấn vào trong Chứ chưa làm mất đi hẳn Do đó mặt cô ta còn sống Cô Linh gật đầu đồng tình Ừ ta Linh này thật sự quá mạnh Không phải nội anh Linh Thì không làm được như thế Người nào đó đã làm ra phép thuật Giữ được cái nhân của giọt khí Cũng thật là cao tay Mới giữ được mạng cho cô ta đó Tiên xin hãy xem giọt khí đỏ Chứ việc này em vô năng Em không niệm chú xuyên qua được phép thuật của người trước đó đã đặt lên để mà bảo vệ cho giọt khí đó. Tiên sinh thầm nghĩ trong lòng, đây chính là phép giữ gìn lưỡng khí mà người lạ mặt nào đó đã viết ra, đặt ở trên cái ghế đá nơi bờ sông Kim Giang. Nhờ có ngày nào cũng ngồi vào vị trí đó mà nhân của hai giọt khí được củng cố, khiến yêu ma chưa cướp đi được. Đoạn tiên sinh nhấc tay khỏi ấn đường cô ta, đặt về lại nơi nấm vú. Bây giờ từ nơi núm bố của Lệ, tiên sinh di ngón tay dọc theo một đường đỏ nổi lên chạy xuống thân dưới. Ngón tay đi tới đầu, đường màu đỏ liền biến thành màu đen. Lệ cảm nhận được ngón tay tiên sinh toát ra một sức nóng khủng khiếp. Khi nó đi tới đầu, ở đó da gà liền nổi hết cả lên. Lệ nhếng chặt răng, cố gắng nằm im không cử động, hai mắt nhắm nghiền lại. Ngón tay tiên sinh đưa dọc từ ngực trái của Lệ tới ổ bụng, đưa qua trốn. Rồi xuống dưới, cách trốn chừng ba phần Ở đó liền nổi lên một hình đen có hình giọt nước Tiên sinh ấn mạnh vào đó, cho niềm chú làm trầm Bây giờ giọt khí đen đổi màu, dần dần thành màu đỏ Cô lên nói với hai đệ tử Nơi tiên sinh đặt tay vào là huyệt hạ đan điện Ở đó là nơi giọt khí đỏ của huyết mẹ đầu chào đất Hạ đang điện, con gọi là đan điện tinh Huyệt vị nằm trùng vào vị trí Của huyệt khí hải Tức là dưới thần khuyết Là trốn ba phần Đoạn tiên sinh nói Giọt khí ở đây cũng tan vỡ Như nơi có giọt khí trắng Nhưng cũng được bảo vệ bởi một chú thuật kỳ bí. Đúng vậy Phép của em không xuyên qua được lớp chú thuật đó Nên buộc mới phải nhờ tiên sinh vào xem giúp đó Đoạn tiên sinh ấn mạnh tay hơn, Hai con mắt căng ra Nhìn chầm chầm vào huyệt khí hải của lệ Cô lệ ngày nào cũng ngồi trên bộ chú. Do gần vị trí hơn, cho nên bộ chú đã phát vào huyệt này mạnh hơn ở nơi trên ấn đường. Cô ta là nữ nên có cảm ứng mạnh hơn. Thần chú dưới này cực mạnh. Kẻ nào đó phải có căn cơ u ẩn và có công năng rất cao mới tạo ra được thần chú này. Nếu không có thần chú này, tà linh đã chiếm được giọt khí đỏ và cô lệ cũng chẳng sống được tới bây giờ. Chân như chợt kêu lên thất thanh. Ơ, tiến sinh! Mọi người cùng sợ hãi nhìn Diệu Thiện Lệ cùng giật mình Mở choàn mắt ra Nhìn anh Thì thấy một cảnh tượng kinh hãi vô cùng Đôi mắt của tiên sinh đang trĩ máu ra Máu chặn mấy chốc chảy dọc theo hai bên má Trượt xuống cầm tiên sinh Mà trớt xuống Nhưng Diệu Thiện không bận tâm tới điều đó Tiên sinh vẫn hết sức chăm chú Nhìn vào vị trí của giọt khí đỏ Nơi bụng dưới của Lệ Mà niệm Tay đại kết ấn lên cơ thể của Lệ Mọi người đều lặng im, chẳng ai dám mở miệng cho nói một câu. Chứ ai từng thấy diệt trị tà linh dịu đến như thế nào. Chỉ duy nhất có cô linh là hiểu rõ nguy cơ mà tiên sinh phải đối mặt. cái vượt qua thằng chú, cô kẻ nhắm chặt mắt mà thở dài. Bây giờ tiên sinh nhấc tay ra, nói với cô linh. Ai giọt ký đã giữ được rồi. Nhưng muốn bắt được con tà linh đó, thì phải tìm dựa trên vị trí của ngũ khí trong thân. Con tà Linh này hẳn là phong hệ Nên mới nắm được chắc lối lại Kinh mạch huyết môn trong người nữ tí chủ Loại phong hệ dỗ dịch thuộc ta Nhưng không có lực âm Nếu chỉ cần tìm bắt được nó ra Thì nó phải chịu ngay Không chống lại được Chính như vậy Nhưng mà em trong tiên sinh yếu lắm Sức khỏe của anh liệu có đảm bảo được hay không Tất nhiên là phải nhờ có cô giúp Mình tôi không đủ sức khỏe Cô Linh gật đầu Đoạn kết ấn văng xung quanh Để làm thanh tẩy không khí Nhằm làm tăng công năng của thần chú Và làm giảm đi thuộc tính của tà linh Cô nói "Thư tiên sinh Loài có công năng phong thuật cao như thế Trong khi chỉ là phách thể Chắc chắn là anh linh tu luyện đã ngàn năm Mang ký chất nặng Nếu tiên sinh không đẩy được nó ra Thì không phải cố Kéo làm ảnh hưởng đến sức khỏe đó Còn nếu có thể đẩy được nó ra Thì không phải lo gì cả nó ra ngoài sẽ bị kết án giam ngay. Em sẽ giết chết nó ngay. Ừ, vậy trong sự nhờ cô. Đoạn quay sang nói với Trần Như và cô Dung. Hai em giữ bệnh nhân cho khéo. Các em sắp được chứng kiến phép bắt mà của huyền nhân ưu ẩn ở chùa Thanh Trúc. Sau đây các em quan sát, cũng như nghe giảng cho thật kỹ. Sau này đó chính là việc mà các em kế thừa và làm cho đời. Xuyên Trần Như, Hãy tổng kinh Kim Cang để hồ trì cho anh Cả hai đều cúi đầu lĩnh mệnh Rồi cuối cùng Tiên sinh ghé mặt lại gần lệ Vẫn đang nằm im bất động Đôi mắt mở to tròn vừa sợ hãi Vừa ngại ngụng Anh nói Cô lệ hãy nằm yên Dù như thế nào cũng đừng cử động kéo tạo ma theo kinh mạch Mà trốn đi Thì không bắt được đâu Tôi là người xuất gia Xin cô chớ ngại ngần gì Lệ không nói gì cả Chỉ khẽ gật đầu Chân như bắt đầu tụng kinh chú Diệu thiện đưa tay lên miệng niệm chú làm trầm Một lần nữa lại nhắm mắt lại Khi mắt mở ra Thì thấy trong trọng mắt có sắc vàng trắng Như phát đi định lực rất mạnh Vệt máu trên má tiên sinh còn chưa tan đi nay lại trào thêm một dòng máu mới Tiên sinh không gạt đi Đoạn ngồi sát lại gần lệ Thấy rồi đưa tay lên đỉnh đầu của lệ Giữ ở đó rất lâu Cô Linh ngồi lại gần Một tay vẫy cờ lệnh Tay kia đưa thanh kiếm lại Án ngay trước mặt cô Lệ Đoạn nói với hai học trò Các em nghe đây Nơi tiên sinh đang giữ Là nơi đậu của khí toàn thân Nó nằm vào huyệt bách hội Khí toàn thân Khí trên đỉnh đầu Khí này có công năng điều khiển Giúp đầu quay trái phải Cúi xuống ngẩn lên Điều khiển sự đóng mở của mắt và sự đóng mở của miệng, sự tra vào của lưỡi, sự nghe của tai. Huyệt bách hội, huyệt nằm ở chỗ lõm trên đỉnh đầu, là nơi đậu của khí toàn thân. Diệu thiện nhất tay ra khỏi, rồi nói: "Nó không coi đây. Khí ở đây đã tan quang, nó ăn xuống dưới rồi. Tôi để yểm nơi này lại. Đang lần lần di ngón trỏ dọc theo đường kinh mạch chính, vòng qua đỉnh đầu của lệ di dọc xuống trắng." Đi qua sáu mũi, lần xuống miệng, rồi xuống dưới cầm, dưới cổ. Cuối cùng dừng ngón tay lại ở vùng lỡm nơi yết hậu, rồi ấn ngón tay vào đó. Kinh mạch chính Con người có 72.000 kinh mạch dẫn khí. Trong đó, ba bó kinh mạch lớn. Có hai bó nằm hai bên. Ở giữa là đường kinh mạch chính, chạy dọc theo xương sống, Các điểm khí quan trọng của ngũ khí đều nằm trên đường này. Cô Linh di dọc lưỡi kiếm theo tay của tiên sinh, dừng lại ở hậu, đoạn phất cờ nổ chi đệ tử. Nơi tiên sinh dừng là nơi đầu của khí chuyển thượng, dừng tại yết hậu. Khí chuyển thượng, khí này giúp điều khiển hơi thở, giữ sự làm việc của gan tim phổi phèo, giúp điều khiển các khớp xương, vị trí của nó nằm ở chỗ lỗm nơi yết hậu. Tiên sinh niệm chú hồi lâu, cho nói Khi ở đây cũng đã tăng quan, tôi mới ỉm lại. Yêu ma đã thoát xuống sâu hơn nữa, hãy tiếp tục. Đoạn định ghi tay đi, nhưng chợt như mọi người đều nhìn thấy tai tiên sinh rung rẩy. Nhìn lại thì thấy mắt tiên sinh trào máu ra không kiệm được, đào đớn tới vô cùng. Nhưng tiên sinh không hề biến sắc, đôi mắt vẫn chú tâm nhìn vào nơi huyệt vị. Đôi tai tiên sinh rung lên mãi chẳng ngừng. Tiên sinh liền dùng tay kia nắm chắc lấy cổ tay cho nó khỏi trung. đoạn lại lè ngón tay đi. Thì chợt nhiên ngay lúc ấy có cơn gió lạnh từ đâu thổi tốc vào phòng. Tuy phòng đang đóng cửa nhưng mọi người đều cảm nhận được hơi lạnh tới thấu xương. trò chợt làng cối trắng tụ lại ngay cạnh tiên sinh. Cất lên giọng lạnh lùng, uy lực như sấm, nhưng cũng thánh thoát như chim ca, mang vô vạn sắc thái. Dừng lại ngay. Tiên sinh muốn mù đôi mắt hay sao? Đoạn làn khối tụ lại thành hình người con gái Đẹp đến vô cùng Trông y như các vị mẫu Người này là thánh cô kinh tâm Luôn đi theo tiên sinh diệu thiện Trong lời đồn đại đó hay sao Bây giờ kinh tâm hiện ra trỏ ngay bên cạnh Nhìn tiên sinh với ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị khác thường Tiên sinh nói Giọng nghe hay còn trung Đã dặn phu nhân ở bên ngoài chờ tôi ra kia mà Tôi đang ở bên ngoài Chợt thấy hai mắt đau dữ dội Cho nên mới phải vào trong ngay Quả nhiên là tôi đoán không sai Tiên sinh không thèm nghe theo lời trang dạy Vẫn tự ý dùng thuật Tiên sinh có dừng lại hay không? Nếu bây giờ tiên sinh chết Thì tôi sống ra sao đây? Diệu thiện nhìn kinh tâm Ánh mắt rất nghiêm Đoạn không đáp lại lời Lại tiếp tục công việc Kinh tâm biết rõ Diệu thiện tiên sinh khi thường ngày Vốn sức khỏe yếu Là người hiền lành nhút nhát Sợ việc tranh cãi nên thượng hay nhường nhịn chịu thiệt Không đôi co với thế gian Mới nhìn qua thì có vẻ hèn yếu Nhưng thật ra người ấy có một định lực lớn lao vô cùng Tiên sinh chẳng mấy khi đưa ra chủ kiến trong tranh cãi Nhưng một khi tiên sinh đã nói Thì mọi người đều phải làm theo Bởi lẽ khi tiên sinh đã biết được điều gì là tốt, là đúng đắn Tiên sinh sẽ thi hành nó Và chẳng có một thế lực hay sức mạnh nào trên đời này Có thể thay đổi được định lực của người Đó chính là thứ định lực giúp tiên sinh tự bỏ hết mọi thứ an lạc trên đời Đánh đổi hạnh phúc, sức khỏe, danh vọng Chấp nhận sự đơn độc để mang phu nhân theo bên cạnh Khi tiên sinh không còn nói nữa, thì tức là ý người đã quyết rồi Kinh tâm nhìn Diệu Thiện ngồi trung rẫy đầu tài đưa đi chẳng vững Đôi mắt tiên sinh ướt nhòe những máu Thân thể cứ trung lên chẳng dừng Đột nhiên có dòng lệ đổ dài trên mặt kinh tâm cho nàng cùng ngồi xuống bên cạnh tiên sinh, đưa bàn tay ngọc lên nắm lấy tay tiên sinh để tiếp thêm khí lực vào đó.